Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tạm biệt khán giả Zo lau nước mắt và gật đầu nàng đứng dậy dặn hoàn cảnhâng anh nói dài dài một chút để cho em make cấp lại nhé mặt mãi lem lú quá hoàn cảnh hớn hở nói ok và ra sân khấu Jo nhìn mình trong gương cầm thỏi son tô lại hai vành môi Ngọc Nhi bên cạnh tiến lại gần và hỏi nhỏ chị bộ tính nghỉ thật nha chị chị rồi đikhẽ gật đầu Ngọc Nhi tò mò hỏi thêm. Sao vậy chị? Rồi đi cười buồn. <cười> Tự dưng thấy chán, không muốn đi hát nữa. Bên ngoài Kiểu Lưu đang toan hát thêm một bài thì thấy Hoàng Cảnh lù lù xuất hiện. Kiểu Lưu vội cảm ơn khán giả và bước vào hậu trường. Riêng trường cùng toàn thể ban nhạc thì giật mình tái mặt vì tường chủ phòng trà lại xông ra đòi hát. Trường chố mắt nhìn Hoàng Cảnh chờ đợi. Nhưng may quá, Hoàng Cảnh đã ho nhẹ mấy tiếng rồi làm ra vẻ ngậm ngùi, trầm giọng tuyên bố. Thưa quý vị, đối với quý vị khán giả thường trực của phòng trà Venus chúng tôi, thì nữ ca sĩ Roditi là một khuôn mặt quen thuộc và khả ái mà mọi người đều yêu mến. Hôm nay tôi xin thông báo một tin buồn là cô quyết định từ giã sân khấu. Cô ra đi là một mất mát lớn cho phòng trà chúng tôi nói riêng và quý khán thính giả nói chung. Bao nhiêu kỷ niệm cô đã có ở đây, bao nhiêu ấn tượng cô đã để lại trong lòng người yêu âm nhạc, Tôi không biết nói gì hơn là ngỏ lời chân thành cảm ơn cô đã cộng tác với phòng trà Venus. Và trước khi chia tay, tôi xin trân trọng giới thiệu Jody trình diễn lần cuối cùng, thay cho lời từ biệt gửi đến quý vị. Thưa quý vị đây, nữ ca sĩ Jodie Chi. Hoàng cảnh dừng lại, dươm dướm nước mắt. Ông cảm động thật, chứ không phải giả tạo, bởi vì cảnh chia ly nào cũng dễ làm cho người ta nhỏ lệ, huống chi. Ông vẫn chưa gạt bỏ được ý nghĩ trong đầu là chính ông đã làm cho Jodie chán ngấy sân khấu. Ông xúc động đến nỗi bình thường ông bị mang tiếng là hay nói dài, mà lúc này cần nói dài. Để Jodie có thị giờ chuẩn bị thì ông lại không nói được. Đời ông, từ lúc mở phòng trà đến bây giờ, có lẽ đây là lần giới thiệu hay nhất của ông, khiến mọi người, kể cả chính ông, đều phải ngạc nhiên. Lý do đơn giản là vì đây là lần đầu tiên ông nói ngắn.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 Trường phân vân tự hỏi và thoáng nảy ra ý tưởng ngờ vực Biết đâu, đây chẳng là một cách quảng cáo để gây chú ý Để báo chí loan tin ẩm mỹ lên Rồi mai đây lại cứ vẫn tiếp tục hát như thường Có ai kiện cáo gì đâu mà sợ Cùng lắm thì cứ bảo rằng định bỏ nghề thật Mà khán giả yêu cầu quá Thành ra lại phải trở lại để đáp ứng Lòng ngưỡng mộ của khán giả Thế là hồi cả làng chứ gì Kinh nghiệm cho thấy Trong giấy văn nghệ từng đã xảy ra chuyện này Ít lắm cũng một đôi lần Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc thị trường gạt bỏ ý tưởng ngờ vực đó là bởi vì Jodie đã có tiếng tăm gì đâu mà tạo sự căng đan giã từ Em ra đi nơi này vẫn thế, người ta có yêu quý gì tiếng hát của nàng đâu mà hy vọng người ta phải tiếc nhớ. Jodie cầm micro, run run nói vài lời, rồi hát bài không tên số 2. Xin một lần vẫy tay chào, ôi dòng đời đó cuốn người theo. Khung cảnh ấy, tâm sự ấy dễ làm nàng hát thật hay, bởi chính nàng đang nghẹn ngào nghĩ đến chuyện tình tan nát của mình, đến sự tráo trở của mậu, và bởi khán giả hôm nay dồn hết sự chú ý cho nàng. Rất nhiều người đến Venus thường xuyên, nhưng dường như chưa bao giờ bình tâm lắng nghe Jodie hát trọn một bài, mãi đến hôm nay ngồi yên theo dõi, người ta mới tỏ ý tiếc là một giọng ca truyền cảm như thế mà lại bỏ nghề.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 Nàng hơn Hoàng Cảnh ở điểm, nàng dứt khoát chỉ ca một bài rồi nói lời từ biệt và quay đi. Rất may, Hoàng Cảnh từ trong hậu trường vớ được bó hoa hiên bỏ lại, ôm ngay ra tặng giỗ đi. Hoàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net